Xin mời quý vị thưởng thức một vở hài kịch mang tựa đề Con Sáo Sang Sông với phần diễn viên của Chí Tài, Hoài Linh, Kiều Linh, Minh Phượng, Mai Lan và Thời Danh. Không nhận mình thông minh. Không giấu là đói rồi Có thùng mì gối thì cú đói cũng đỡ Ủa Trong cơ nhỉ Trời ơi Không còn được một cổng Thằng này nó đảng hậu thiệt mà Dám chơi chân cha của nó Thiệt là không có ngờ Có một ngày mình thê lương như bữa nay cứ nói lương cùng như vậy mà mày còn nói không thay lương là sao chưa có tới đồng cồn đâu sắp sửa tới luôn rồi ta sẽ nghĩ đây hồi nãy con hả đi ra ngoài ngoài đường á con gặp uh, ông sáu đầu ông uh, chỉ cho mặt con ông nói ba mày giật hụi ta một năm nay không trả rồi bây giờ mày về mày thông báo với ba mày ta sẽ qua than đốt nhà ba mày trời ơi tụi mày trả lời sao con mới nói bây giờ chúng muốn đốt cứ tự nhiên qua đốt khỏi cần thông báo ừ. sao mà nói kỳ vậy Bây giờ con thấy cái nhà này không phải là nhà của mình Ngày xưa nó là nhà của mình Và bây giờ ba tiễn nó đi bằng số đề rồi Bây giờ người khác làm chủ Bây giờ là quyết định là cho người ta Cho mình mướn bây giờ muốn đốt là đốt nhà Người ta không phải đốt nhà mình Vô tư Mày nói tao mới nhớ Đúng là ông trời ông quá mắc mà Trời ơi Tôi ăn ở nhân đức như vậy rồi Mà bắt tôi nghèo hoài à. Người ta nhà nghèo rớt mùng tơi còn nhà của tôi á không có cái mùng tơi mà rớt. Nữa. khi tôi sinh ra hoài được tiếng trung. ba đến đây, ba không có quyền hát bài này. bởi vì ba sinh ra không phải là con nhà nghèo ba sinh ra là con nhà giao. ngày xưa ông nội để biết bao nhiêu tiền của lại, vì số đề cờ bạc mà đi hết ra ngoài đường rồi, con mới có quyền hát bài này. Con sinh ra là con nhà nghèo luôn Trắng tay luôn Ê, hey, không có hổn nha mày Nhà này phải có trên, có dưới à Tao đẻ mà ra mà không được quyền la tao mà mày Con không có dám la ba Sách có câu á Tại gia tồng phụ Ngày nào mà còn ở với tao á Tao làm cái gì mà lại phải làm theo cái đó Hay quá, cái câu này hay quá Có mà làm theo ba bữa nay đôi dép này ra đường luôn rồi <cười> Bà nghĩ sao vậy? Đây nè, con nói thiệt với ba, gì cái cảnh này mà con phải chịu nhục nhã với người ta. Mà nhục cái gì? Con đi qua nhà, cô Tám con mượn gạo. Con năn nỉ, cô Tám cho con mượn một lon gạo. Con nấu cháo đi coi như là cô cứu một mạng người bằng xây bảy nóc phù đồ. Cô làm ơn cô cứu khổ cứu nạn một lon thôi. Bà chỉ trong mặt con ba mày thiếu tao hai chục ký chưa trải rồi. <cười> Xong con mới nói hai chục ký cô cho mượn được không lẽ một lon cô nành nợn không cho sao bà nhất định không cho ai Xong rồi bằng cùng xin đạo tạc ba sao? Con phải lừa bà. Mày lừa sao? Con nói cô tám ơi cháu bà bị đụng xe bà vừa chạy ra đường con hốt hai trái bầu con chạy. có nhà À, nhà không có ăn mà còn mời khách. Ờ không có. <cười> tao nghe kỹ rồi. Tiếng thằng sáu quích. Sáu là ai Xã, xã, xã hù đen. Trời ơi đàng em cái chủ nợ tao. Tao nói mày nghe, bây giờ tao vô bếp trốn nghe không? Nói vô mày đừng nói tao có nhà cái chưa? Ê còn nhà có, là... còn có sao? Cái mày. Ba! Quan tài có nào? Quan tài có đâu không? Ờ, ở... Ở... Ở đây không phải chạy hòm không có quan tài Tao hỏi ba mày đâu? Ba... Ba con... Đâu? Ba... Ba mày đâu? Trốn rồi! Trốn, trốn, trốn đâu? Trốn... À, trốn đâu? Trốn... À, trốn, đâu? Trốn, à, trốn đâu? Dưới bếp chứ đâu ở đây đâu có được trốn Lôi nó lên này Dạ! Đừng... Đừng lối! Gia, gia đình này không có hành động lôi kéo để mời đi! <cười> mời ba ra có khách! Thả thẻ vậy! Thật bất thiếu! Lên cho anh không? anh quyết? anh trốn nào anh? đâu phải trốn. Dạ. Làm gì vậy Dạ. Quan gặp Quýt quá. <cười> anh Quýt ơi, thông cảm cho em đi. <cười> Trời ơi, trong nhà bây giờ có con gà mái tơ nuôi cọn nổi mới chấm mới tiêu rồi. <cười> cho tôi khóc muốn nợ dài dài ngày đi anh. Chết đó mày. Chú, chú, còn lại chú. Nhà còn có cái thuyền. Chú để cho ba con coi phim Hàn Quốc đi. <cười> Ông ái một cái thằng tài tử chơi sông dông mà ông giữ cái quê lại. chú làm ơn để lại cho ông bàn đề cũng được. Dạ ơi. Khoan. Dạ. Mày thiếu nợ đại ca là bao nhiêu cây vàng mày nhớ mày? Dạ nhớ. Uh, lúc mượn 10 cây. Tiền lời cắt cổ là Hả? Bây giờ không. Tiền lời nhẹ nhàng. Vốn lẫn lời là 22 cây. À. Rồi mày tính như nào mày trả? Dạ chắc tới đời con em trả mới nổi quá. Ba ba. Cái chuyện mà cứu ba thì con sẽ cứu. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó Bây giờ đó Đời của ba ăn mặn Thì ba đừng có bắt đời con khát nước Rồi bắt đời cháu ba Phải đi tiểu tội nghiệp đó Con lại chú Con chỉ cho chú một cái chiêu Chú bằng bất cứ thủ đạn nào Mà chú có thể lấy được số nợ này Thì con mời chú lấy Chứ nếu chú bước ra khỏi nhà này Con nói thiệt chú Con xuống tóc con đi tu là khỏi có ai trả nợ cho chú Dạ mấy đại ca Để xông phít đây Sao Thần chủ vàng kiếm tâm nó dịch đại ca luôn 15 cây nó không trả hả Bây giờ đại ca muốn sao Chặt tay nó hả Chặt tay nào Nó thuận tay trái hay tay phải Tay trái phải không Chuyện nhỏ Được Em đi liền đây hey. Dạ. Bây giờ tao đi nó xử chủ tiệm bàn Kim Tân dạ. Sau rồi đó là quay trở lại nó xử mày okay. Đi mày cái, cái, cái, cái, cái. Trời ơi Bàn tay 5 ngón Ba vẫn kêu xa Ba ơi tiệm vàng Kim Tân Có 15 cây thôi mà Nó quốc hết một màng Ba tới hai mươi hai cây Chắc đúng quốc luôn một cặp luôn rồi. Bây, bây giờ sao con Bây giờ ba trốn đi Nhưng mà ba đừng có trốn dưới bếp Con bức xúc con cũng chảy ra sao, Bây giờ ba qua nhà Bà chính ba trốn đi mà chính là con thiếu nợ luôn giờ, Trời sao, ơi vậy nguyên cái xóm này ba thiếu nợ hết Là chỗ nào ba dung thân đây Râu râu quá Bây giờ Mà cũng tại ba không? Tại tao sao? Ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao mà ông đặt tên con tên Tài vậy trời? Ba tên Quang chưa đủ sao ba còn đặt tên Tài? Bà con hàng xóm mà kêu một lần, hai cha con một lượt kêu quan tài là thấy tiêu diêu. Nghe hai cái chữ đó là thấy tiêu diêu miền cực nhọc rồi. Không phải đâu. Ông nội mày hồi xưa đó đặt tao tin quan là gì muốn tao làm quan. Lúc khi tao đẻ mày ra đó, tao thấy muốn mày có tiền cho nên tao mới đặt tên mày là Tài. Quan tài đây là phối hợp vừa chức tước vừa tiền tài đó mày hiểu không? Bà có thấy chức tước tiền tài không? Bây giờ chỉ thấy quan tài là cái hòm đựng xác chết thôi. Bà chưa có nghe cái câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tôi chết rồi. Gái tới thành, gái nào. Anh Mẹ Tư chủ nhà. nhà Tới đầu nợ, tao tốn nữa Tao buổi sáng này nguyên cái anh liên khúc này anh... Cô Tư là cô Tư, tới chơi, cô Tư Tới chơi cái gì? Ba mày đâu? Ba con... À... Đi đánh số đề là phải không? Ba nói thiệt nha tao nhìn cái mặt mày là tao bực rồi Cha con có mày thiếu tao 8 tháng tiền nhà bữa nay mà không trả là tao dọn hết đồ ra ngoài đường Ủa mà còn gì nữa đâu Dọn thằng nào lên tay dọn nước hết trơn rồi Thôi sáng có tốp vô nó khiêng đi rồi Thôi thấy chưa Bởi vì tao nói ba mày tệ hết sức tệ Không lo làm ăn Lo đánh số đề Cho nên má mày bỏ đi là đúng rồi Hên cho tao nghe Ngày xưa nhẹ dạ mà ân ba mày Trời bây giờ cũng tàn một đời quá sì, sì, sì, sì, sì. Hả Chị Tư tự... Đáng lẽ tôi lúp luôn đó đổng rồi <cười> Nghe con này tự ái mới ra này Chị <cười> nói vậy con tôi hiểu lầm tôi làm sao Sao Tôi long trọng cải tránh hồi đó đó là tôi không chịu chị chứ không phải là chị không bén tôi. ờ bây giờ anh hối hận anh tiếp phải không? tôi biết là trong lòng anh hối hận lắm nhưng mà muộn rồi nha anh. dáng xưa bây giờ đã đóng thuyền rồi. bởi vì ngày xưa anh cho tôi nghèo cái gì? không không có cái này con cãi chính bị ba con tâm sự à, bạn bè dũng bạn bè lắm. sao tâm sự? ông tâm sự là ngày xưa ông chơi cô xấu chứ không phải chơi cô nghèo. <cười> người ta vậy thôi được rồi chơi xấu trả tiền đây trả tiền ngay không hay. có đừng nghe nó thì, thì, thì tư à thiếu có tám tháng tiền nhà mà chỉ làm gì la lối om sòm như ai dám thiếu gì đánh nữa thì, mà tôi nói nghe tình xưa nghĩa cũ mà thôi thông cảm dùm gì tôi nói thiệt với anh là tôi không bằng lòng cái, cái chuyện mà mà hư hỏng quan tại sao anh không lo làm ăn bệnh lo bài bạc bà. số đề là sao tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi đừng có dính vô chuyện đó ngoài ra còn nào chỉ tôi đánh hơn rồi quá đó Tôi cũng sôi người chị nè, đánh con tôm sổ ra con cá kìa. Thôi cái vật tội nè, tao nói tuần vừa rồi nha, tôi nằm mơ tôi thấy nguyên con dê vô nhà tôi tôi đánh bao nhiêu tiền vô con số 35. Ờ. Tao tôi nói tất chết được tiền nó ra con 53 anh. Ủa cái gì? Ờ, nhưng mà khi mà thua rồi nghe, anh, tự như tôi sáng suốt anh tôi nghiệm lại tôi nhớ lại nghe. Là cái lúc mà con dê nó vô nhà tôi nó đi thục lùi là nó quất cái đất vô trong mặt tôi á Ôi trời Đúng không? Đáng lẽ nó đánh 53 là đúng rồi Ừ Thắng cho đọc tui con biết nữa Từ bởi là vậy tại bài của Tư nó con nghe ngang Là coi như là bây giờ con nằm trên bao mỏng mỹ con thấy gì đó Con nói Tư nghe Cái Tư đánh với trúng Tư thưởng ha? Nói thiệt với cô bây giờ con nằm trên bao con chỉ mơ có một chân cháo thôi mà không có luôn à Bây giờ con hỏi cô Tư nè Bây giờ cô Tư qua đây làm cái gì? Cô Tư qua đây bằng đề hay là cô Tư qua đây đòi nở? Nếu cô Tư qua đây bằng đề, mời cô Tư ngồi chơi bàn với ba con. Còn nếu cô Tư qua đây đòi nở, mời cô Tư về kiếp sau gặp lại. Thân tài đã nhắc tôi mới nhớ nha cái chuyện tiền. À mà thôi cái chuyện tiền thuê nhà đó để từ từ tôi nói. Tôi qua đây đó nghe là có chút quà biếu cho cha con anh. <cười> hay quá, có quà gì vậy cô Tư? xôi gà, xôi gà con ơi, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Con lại cô Tư. Ủa gì vậy? Chỉ có. Sao vậy con Cái cú này con biết rồi Tự tội trước khi đưa ra hành quyết Nó hay cho ăn bữa ăn ăn ủi lắm ba ơi Thôi mà sao mà nghĩ ác cho tôi hoài không biết nữa Cha con của anh nó đa nghi quá đi Trời á thì còn có ngày mưa ngày nắng mà người cũng có lúc hiền lúc dữ Bực quá à từ Hả Cả tháng này á Ngày nào chị cũng chửi cha con tôi ở trên á Bữa nay tự nhiên đem sôi gà qua mời ăn. Bộ chị tính gài tôi hay sao? Gài cái tụi lôi. Anh nghèo kiết xác mà tôi gài làm cái gì? Anh nhìn lại anh đi. Sao? Trên răng dưới. Có đồ dán không à. Con gài anh nặng tôi hốt con quần sàn lộn anh ăn chi đó. Tôi nói như vậy nè, ta nói bữa nay tôi đem tin vui đến cho cha con anh nhưng mà tại vì tôi sợ giống như là tôi nói ra cái cha con anh vui quá đi, tụi nó đói xỉu quá Nghe không nổi nên tôi đem sôi gà qua thôi. Tính gì, chuyện gì nói nghe coi. Ở đây chị nó là vậy nghe. là tôi có một con nhỏ bạn Việt Kiều. Hay nói đúng hơn là bạn của em gái tôi bên California. À. Nó mới về chơi ở nhà tôi đi hai ngày rồi. À. Mà không phải về chơi không à. mà nó có chuyện quan trọng nó nhờ tôi, bây giờ tôi mới qua tôi nhờ anh. Nhì, nhờ chị mất máu tôi mà nói tôi. Có sộm có, mặt mỡ từ đêm sơn gạo ở trên ăn hơi khô vậy ha. Anh biết tính tôi quá mà. Trời nào tôi muốn thế cho ai, ăn mài ngồi trước cửa nhà tôi cũng tạc cứ tôi đuổi đi nó bắt mới cần ăn vậy. Rồi. đừng có ăn ăn vô coi chừng dính hạn liền á nè nói anh nghe gì tôi nghe nói à, anh tuổi ngọ phải không Ừ đúng rồi tôi tuổi ngọ con tôi tuổi ngọ ừ. cha con tôi đều là ngựa hết á chị cũng vậy. Ủa, sao anh biết hay vậy? nhìn biết nè nói nghe nè ông bạn tôi đó anh vậy là đúng số nghe bạn tôi đó tâm sự nghe tội nghiệp nha anh Tôi nói tình ghi nó long đong lận đận, tại vì gái tuổi dần mà ừ. Tôi nói qua bên Mỹ nha, có ba đời chồng mà thằng nào cũng tháng xe cái nó rụt chết Một tháng xe cá nó rụt chết à. vậy đó là ba tháng ba thằng Bởi vậy nó đi coi thầy anh, cái thầy coi tử vi nói nó là tại cung phu nó là có sao thiên mã Bây giờ mà muốn hôn nhân bền dẫn, phải trở về lại quê hương á, là Việt Nam á Xong rồi kia có người góp gác, cưới, bảo lãnh đen qua bệnh Mà phải là người tuổi ngọ nha Để mà xứng lại cái cung gì, tam hộp gì mới dần mở cốt đó. Ôi, hả, hả? không được đâu. Ủa? Từ ngày mà vợ tôi bỏ đi theo kép cải lương tới giờ á, tôi sống độc thân để tôn thờ cái mối tình đầu của tôi. Bây giờ quen rồi, tôi không muốn bước đi bước nữa. Anh bước đi đâu? Anh lết còn nổi hơn. Bà mẹ anh già có phu đấy ai thèm đấy anh? Nói nói tôi qua là tôi hỏi thằng Tài con trai anh cho con bạn của tôi. Sao có? Cái gì vậy? hết hồn rồi nè. Sao vậy con? Con lại mà sao? Từ nhỏ tới lớn con chưa biết đàn bà là gì bao. Con nghe cô Tư nói con ngồi hết muốn nổi luôn. Nhưng mà con nghe người ta hay hát ôi rằng bà là những niềm đau là làm tim đỏ máu. Mà ba cứ suy nghĩ người con đâu có máu nữa đâu mà đổ. Xanh lẹ, xanh lét rồi bá Con, con không muốn đâu, con không muốn đâu Con không muốn lấy... Con uh... muốn lấy vợ phải không? muốn xa ba Giờ phải không? Con gì? muốn xa ba đâu Giờ chảnh gì vậy Ý là anh nói là anh nói anh nên con nhà được coi như là đàng hoàng cái gì? <cười> tôi nói thiệt cái chuyện nha Gia đình tôi giàu gì cũng là một gia đình vô học Hả? À. À một gia đình có truyền thống văn học đúng ừ. chỉ nhìn kỹ coi thằng tài con tôi á là lá ngọc cành vàng, trời. là xương sa học lượn, không có thể nhấc ngã một người đàn bà ba người chồng được vậy đó. trời ơi, trời ơi xương sa học lượn chảnh quá ha, giàu ha nè nè nói có sách có cái chứng nè coi. gì? coi nè nợ xã hội đen sáu quách 22 cây vàng nè nó như nữa bà mẹ nó không có mắt kiến thấy gì được lương nạp cao. cho mươi một là mẹ cao này. Coi như là rồi, rồi nợ sáu rau với một tháng, à, một năm là tiền hủy luôn. Xong rồi bà con lối xóm xa gần mỗi người sơ sơ vài triệu. Mà chưa tẩy 8 tháng tiền nhà của tôi nữa. Ủa bữa Ủa hôm không? đó con đưa cho cô là 20 tô cháo lòng xong cô cũng chưa ghi. Ủa Để cô ghi, để cô ghi. Cũng liệu đấy, rồi bây giờ làm sao? Anh Anh Quang. Tôi tính sơ sơ thôi nghe anh ôm số nợ chừng 300 triệu. Anh tính cách nào giải quyết cho anh Quang? Nữ à... thiện gì tư. Thiệt ra tôi đâu có biết cách nào giải quyết cái ừ. món nợ ở đâu ừ. Hồi nãy tôi còn có ý nghĩ tính trốn ở Campuchia Campuchia Bà quán bị ôm Ai ôm anh Chị ôm Giờ gì à, Không Cái nó vô nó hốt anh, cái dòi nó vô nó quấn anh á Ừ Nói nghe nè, giờ có cấp rồi Cách gì Giờ nghe lời tôi đi Gã thằng Tài con trai của anh cho con bạn của tôi rồi để trả tiền nợ cho anh Ồ, oh, trả tiền nợi tôi Trả tiền nợ là chuyện nhỏ Chuyện quan trọng là nó bảo lãnh thằng Tài qua bên đó Rồi mỗi tháng nó gửi tiền cho anh đánh số đề dài dài thao anh ưỡng phước Được chưa Thì nghỉ đi Trả hết nợ, còn cho tiền đánh số đề Tài dạ. Chuẩn bị lên xe bông con Cháu Ba đỡ lòng nào ba bắt con nằm trong vòng tay kẻ lạ trước lạ sao quen mày Ba ơi ba con nghe cái câu ai đem con sao sang sông Để cho rồi sáo sổ lòng bay luôn Nè ba nghĩ sao vậy Ba gả con qua Mỹ là ngàn thu dân biệt rồi Gặp trí con Gửi tiền thì được rồi Anh quen Vậy là sáng suốt ngang quyết định vậy nha à. Alo Ừ mến hả Ừ má nè Má đang ở bên nhà bác quan á Này nè nghe Con nói là cô đó chuẩn bị ha Sửa soạn đi qua gặp má bên nhà bác quan Nói với cô á, là má lo công chuyện của cô xong rồi Đó kiếm chồng cho cổ đó trỏ bảy nè ổ lấy à, thằng tài chứ bắt quan già sắp chết ai thèm lấy ờ, à, à, nói coi chuẩn bị qua liền nghe để lâu thằng tài nó để ý okay. đâu có ai chịu đâu mà nói cha mẹ đặt đâu con làm đó ba con muốn đi mải con muốn ở lại quê hương Bởi vì quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hai mỗi một... trèo, mày trèo mà té thấy mẹ mày á Bình Mỹ thiếu gì khác, chua ngon cũng có vậy. Thôi, bây giờ vậy đi không còn thì giờ nữa, cha con đừng nói dần lân nữa, con bạn, không, nói cho gần gũi hơn là con dâu của anh nó sắp qua đây nó ra mắt anh rồi. À. Nhưng mà vậy đi, trời ơi, anh Quang ơi, làm ơn anh kiếm bộ đồ nào thay cho ra con người, chút coi không ra con người. Sao? Tôi nói anh nghe tại vì tôi lỡ tôi giới thiệu với con bạn, tôi anh là dân chơi thứ thiệt rồi, mà nhìn anh tôi thấy đuối quá, cũng giống dân chơi cầu qua cẳng nó mà rộng mẻ thay cẳng còn có cẳng một rồi. Cái <cười> <cười> bộ đồ nào khác thay anh Quang? Thôi rồi nó không, không còn bỏ đồ nữa chứ không hả? Đồ không đem ra ngoài tiệm cầm đồ hết rồi. tiệm nhà mày Tôi có cách. Đó lẹ lên. tài á tai trò con làm gì vậy? Tôi nói con nghe nghe. Trời tôi thương con quá à đây nè. Con là hên lắm nha. Nhờ tuổi ngựa con mới được đi Mỹ đó nha. bỏ đi qua Mỹ là hên hả? Con biết là con tuổi ngựa. Nhưng mà từ nay trên lưng con ngựa này sẽ có một vết thù người ta gọi nó là quốc thù quá thù trên hưng con ngựa quan. con cái là con cái Mỹ bạn thích à. Con không có thích đi Mỹ đâu nó con nói thiệt với con. Nhưng mà vì chữ hiếu con ừ. phải lấy vợ phương xa ừ. để trả nợ cho ba con. Thì đó như vậy thì ta gọi là trả nợ tình xa Nhưng mà con tắt. Sao con Con hỏi cô là ngày xưa Thí Kiều Cũng bán mình chuột cha Mà sao bà bán có giá quá ừ, đúng rồi, bà, đúng rồi. bán tới 1.000 cây vàng Trong ừ. khi đó con có mấy chục cây Mà cô nhìn đi Nhan sắc của con đâu có thua gì Thí Kiều à, à, à, à. Còn, quá Tháng mắt góp à Ông mới tin là tôi nổi da gạo vừa, vừa thông tuột xuống dòng tôi đi. Ông nghĩ kỹ đi thuyết chiều người ta là mỹ nhân, người ta người đẹp, người ta bán ngàn lượng vàng là đúng rồi. Ông là đực rựa mà ông xấu nữa. tôi nên giá ông như là đúng rồi. Không xát con. Ông hỏi mấy tiệm phở phải mua ông được 5 phân vàng tôi mệt không tôi nói không có nha. Anh quan, anh làm nhiệm chậm lâu quá vậy? Anh đừng có nói với tôi à, à. chưa bao giờ tôi thấy một người nào mà đẹp như vậy anh đẹp quá thanh hoàng ơi y như là cháu nhẫn pháp lúc về nhà có ngoài điều gì mà nó nóng bỏ mẹ thế này việt nam gì mà nó nóng thế nhỉ Ôi dội bao nhiêu mỡ tích tụ từ bên mỹ chảy cả ra thế chị ơi có việc gì mà chị chị bảo cháu đến nước em sớm thế em chưa kịp đánh răng rửa mặt chưa kịp son phấn hết mà cháu bảo dừng đầu dậy đi qua đây gặp Sao? chị đó có việc gì cô nói mặt cô chưa son phấn em chưa? tôi nghĩ là ít nhất ba hộp trên đó rồi cái này đâu có rửa được chỉ có lấy cái chày và là cái cành chúng giữa gỡ hai bên hai miếng thôi Giờ đứng đây nghe anh Quang ơi tôi giới thiệu cho anh nha đây là con dâu diệp kiều hả? ở bên mỹ mới về ừ. qua chào bố chồng qua chào bố chồng chồng hả nhát chồng hả Sao trước hết vậy? Bố chồng Dạ Con chào anh bố chồng ạ Ây dồi tài bố Con nhìn thấy bố trẻ quá Con tưởng cái thằng nào Dạ ơ, Con con có quà chứ Con có quà phương xa biếu bố Dạ con biếu bố Cây thuốc lá ba số năm Bố hút cho bổ phổi ạ Cảm ơn <cười> Dâu đó Dạ yeah. Với kiều đó yeah. Dạ Ủa văn phải không Dạ Dư dồn giống cọp quá <cười> Tài Ra mắt vợ con Tài Ba lỡ lòng là ba bắt con nạp mạng Vô con cọp này à. Ba Con mà lấy con này là không bao giờ Con gặp được mặt ba luôn à. Ôi trời ơi anh ơi là anh anh khéo lo Cái gì vậy? Ngựa đây đấy hả Nó quánh cái con à Trời ơi, con đừng làm nó sợ con rồi, ra đây em bảo nè Ngựa này sao mà nó giống ngựa cò có nhỉ Nó chê rồi Không sao, ngựa cò hay là ngựa cỏ hay ngựa dơ gì thì, thì em cũng đưa chàng về dinh tốt tuần tuần Lại đây với em nào Thế, nói thiệt thì tôi đây, tôi nhìn hai đứa đứa đẹp đôi quá trời quá đất à. Yeah. <cười> Thích á, tôi nói thiệt. hồi đó giờ mỗi đêm tôi đều đốt ngang cầu nguyện, mong sao có một được đứa con dâu người Bắc để tôi được ăn ra muôn chấm thương bữa nay được rồi. Dám yeah, đâu? <cười> ba tháng ngày không ăn được miếng gạo ăn ra muốn không mà sao? À, uh, đây là gì đây? Chạy đi chạy đi chạy đi chạy đi. Anh tài tài tài qua qua từ từ nói nghe nào qua qua từ từ nói nghe. Anh quay anh quay qua, nhìn đến quay. Từ hồi nhỏ tôi lớn rồi chưa bao giờ tôi thấy một đôi tình nhân nào mà nó đẹp mà nó xứng đôi vậy nghe. Là... Anh vô đi đây, đây là số 1 nè. Đây số 0 nè. Là tôi nói số 10 là 10 năm tình cũ đó. Anh <cười> vô nghe. Bởi vì ta nói ở đời có bốn cái ngu Làm mai nè, lãnh nợ, gắt cu cầm trầu Mà chị làm mai đó là chị ngu nhất đó Mà bởi vì, vì cái tập thương người Em ơi thương người mà đánh chết cũng không bỏ được nữa Bây giờ vậy ha Phận sự của chị đến đây là hết Ngựa đó chị kiếm cho em rồi Kể kiểu nào thì tùy ý em tôi you Chị cái gì nghe cho hai trẻ tâm sự Cảm ơn chị Anh Quang cho tôi nói nghe gì? Có tiền rồi đó nghe Nhớ thanh toán 8 tháng tiền nhà cho tôi Xù đó hả là vô ai người sắp hết à con vào ở bên Mỹ con làm gì vậy con dạ thưa bố ở bên Mỹ con làm chủ công ty Bob ạ mà xa đó hả mà không bố hiểu nhầm rồi Bob là cái ví đấy cái ví là cái này nè, đấy. À. bố biết không à, hãng của con sản xuất bố thấy chữ LV không thấy thấy tiếng mỹ gọi là LV và bây giờ bố biết không viết tắt là tên con Lê Vân đấy bố ạ <cười> vậy là con giàu chắc bán được lắm bác con. bán khắp thế giới bố biết không để để con con cho bố mấy cái nhá được được được được gì chơi chơi chơi <cười> gì con gì mày thiệt tình là ba bán đứng còn vào Bán đứng bán nằm tao phải bán hết Trời Thôi chết rồi Con nói cho bà nghe nè Bây giờ không thể nào như vậy được đâu Tại sao Con mà lấy bà này là không qua khỏi cái mùa trung thu này luôn Tại sao <cười> Bà nghĩ đi Dạ thưa bố Con xin phép bố dẫn chồng con đi sắm đồ cưới à. Mua nhấn cưới Dạ kể từ đêm nay con xin phép bố cho chồng con vào ở trong khách sạn luôn với con để con còn huấn luyện Con nghe huấn luyện nó xẻ huấn rồi Tối nay vô khách sạn đó, luyện thôi đừng có quấn nha con Dạ bố cứ lòng ừ. Mỗi ngày á, con sẽ cho anh ấy nhai mấy củ sâm cao ly Gì? Tướng của bà đó còn ăn cầu 20kg xâm con kham còn không nổi lắm Bạn nghĩ sao vậy? Ba thằng chồng trước của bà quy tiên bập bập bập trong vòng 3 tháng thôi. Con chắc chắn là thằng thứ tư là Trời ơi, ba thằng trước là nó bị đụng xe chết. Còn tối nay nó đụng mày. Mày thấy người đụng người chết ở giờ chưa? Hả? Đã, đã, đã, Vậy bây giờ con Nếu mà ba quyết định Cho con lấy bà này ừ. Con chỉ yêu cầu ba một điều duy nhất thôi Yêu cầu đi Khi nào con quy tiên Ba hãy ghi trên mộ phần Con một câu cho hồn con thanh thản nơi chính xôi Câu gì Ghi là Nguyễn Văn Tài Đã anh dũng hy sinh về chữ hiếu đã, đại, đại. vợ mà làm dữ Chỉ còn da với xương. Nữa. Ba, cái vậy, Bây giờ nếu ba quyết định như vậy á, ba cho con đi từ giả hàng xóm lan giềng bà con. Bởi trên này con đi, con biết rằng, lành ít dữ nhiều. Nói nhiều quá đi đi. Con đi nha. Nhớ mày không có tốn quá. Anh. Né ra đi. Cho... Thấy bà tôi xíu tôi không đi luôn á. Đi nhanh nhanh nhá. Chồng Việt Nam gì mà chả biểu hiện tình cảm gì cả. tình. nào đó bay quan tài, tài bây giờ không còn là quan tài hồi sáng nữa đâu hey, có tiền mày trả đại ca tao chưa mày mà ăn mặc ngon lành rồi mày <cười> <cười> Ê, mày là thằng nào thế mà dám vào đây bố láo bố léo thế coi trời bằng bông thế kia chắc cũng đồng nghiệp đây mà đi đòi nợ đòi nợ cái mạ bố mày mày nghĩ gì mà mày bảo trời cái mặt tao nhân từ phúc hậu như thế này mà mày bảo tao là chủ nợ hả cái thằng đầu trâu mặt ngựa mỗi lợn một cái thối đây đây là để nhất dân chơi hôm nay đó hổ bom bà còn lấp được nó gì hôm nay này còn cái ngữ của mày á mẹ vừa lồn mà vừa bụng bự xấu thì, này bà mà tát một phát thì mẹ và dòng họ ra nhặt răng không kịp nha con mới ca khá nè, mới còn chát chứ thứ gì quyết. Tao cũng xin hân hạnh giới thiệu với mày, tao Việt Kiều Mỹ, <cười> tên Việt Nam là Lê Văn, tên Mỹ là Louis Vuitton. Này, Chúng mày có thấy cái này cái gì không? Móng tay, tiếng Mỹ gọi là leo. Ừ. Với cái leo này, ấy, mẹ vỏ dừa khô và còn bóc được chứ mà muốn gì vỏ khuyết Này, quyết thế thì bà chỉ phập một phát tôi lần lỏi đến tận hột nha các con nha Bà là cái thái gì ở trong cái nhà này mà bà dám xí cho chuyện của tôi Bà là phu nhân của Nguyễn Văn Tài Con dâu của Nguyễn Văn Quan oh. Kể từ giờ phút này thằng nào mà động vào quan tài là bà sẽ cho vào nằm trong quan tài ngay lập tức Nhưng mà bố bà thiếu tiền tôi mà Bố tôi tao thiếu tiền mày thì mày cũng phải từ từ chứ Mày ngồi xuống <cười> Tao nói cho mày nghe nhé Mình là người có ăn học phải không Mình đi đòi nợ thì mình cũng phải lịch sự chứ đúng không Mình vào đòi nợ người ta thì mình phải năng nỉ ôi người ta Chứ mày làm cái gì mà mày hùng hổ Mày sồng sộc vào nhà người ta Mày ăn tươi nốt sống người ta Mày phùng mang trộn má đi thằng kia Tao hỏi mày Mày thiếu tiền nó bao nhiêu tiền Hả xin lỗi bố con nhầm cái mặt bố mà con tưởng cái mặt thằng khốn nạn này bố chẳng hay từ trước tới giờ bố thiếu nợ cái thằng khốn nạn đó bao nhiêu tiền hả bố bố cũng nhớ con ai thiếu bố thì bố nhớ bố thiếu người ta ít khi bố nhớ bố ta không nhớ ê Quang 22 cây vàng 8 triệu một cây 176 triệu đút ê dâu Trả nó chẳng 180 triệu luôn con. Dạ, tuân lệnh bố. Này, bây giờ thế à, anh muốn lấy tiền mặt hay là tiền đô la? Tiền nào cô đưa cũng được. Có thế, có hai mươi mấy cây vàng mà làm cái động đất chứ. Này, tao đưa tiền cho mày đây nè. Ở cái tiền này nhá, trong này còn dư 4 triệu. Cầm lấy, này. Cầm lấy đi về đi. Cúc ngay nhá, mày mà đứng đây là bà cho mày ăn run xào đĩa luộc á Rồi, rồi nấu canh nữa nhá Đi mày Ê, xong hết Cầm cái thuốc cúc cho bố thổi Bà đang làm dâu hiền mà bà khó đám bà Dạ thưa bố Dạ con Bố ơi, con nói cho bố nghe nhá ừ. Bố thiếu nợ bao nhiêu Bố cứ nói cho con phát một đi Con sẽ thanh toán hết nợ nần cho bố <cười> bố không có nhiêu Chừng 150 triệu nữa à con Rồi tưởng gì chuyện nhỏ Đây Bố cứ cầm lấy 10 ngàn đấy nhé 10 ngàn đô thôi con Vâng Trong toán nợ nần đi Rồi. <cười> Trời ơi đấy. tốt quá à. À, Anh về đấy hả <cười> Sao thế Sao nó đi kì vậy Sao anh Bị sao vậy con Đứng bên kia để tôi tâm sự riêng đi, đi, đi, đi, đi. Sao con? Ba Sao? Con đi hỏi hết hàng xóm rồi à. Mọi người đồng thanh trả lời con một câu một Câu gì? Ba biết con hỏi như thế nào không? Hỏi sao? Con hỏi bây giờ tôi hỏi mấy người thân thiện nhất của tôi 80 kg mà nó đè 36 kg <cười> mấy người suy nghĩ có chết hay không? nguyên một xóm luôn nó ngồi trở lại nó chỉ phán một câu mà con rụng rúng luôn. cũng gì? chết chắc. Bà bây giờ ba bà, bà ép con lấy bà này con cắn lẫu không tự tẩu cầm lấu hay Thôi được thôi được thôi thôi thôi thôi, thôi Ba bà, bà, bà, bà không ép con nữa Không lấy gì thôi ba không gã Đừng đừng cắn nữa con vậy đi đừng có lấy ừ, Này Nói cái gì đấy, cái gì đấy? Tùa đấy hả Tôi đã thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con ông Bây giờ cha con ông dở trò hả Bây giờ không có nói nhiều không có nói vòng vô tam quốc Trả lời đi Z Olo Thì bình yên, còn lô bình hưng hoàng nghĩa địa Này, mày có tin là tao bóp cổ hai cha con mày là hai cái quan tài nằm ngay ngoài nghĩa địa mà không cần đạo tỳ đưa tiến không? Qua, qua ba đi ngoài đường nha mà nghe rỗn rãn rỗn rãn ra đó chị qua trở lại nghe chị chút nè, đôi dòng vợ chồng trẻ nhà trăm năm hạnh phúc đầu năm sinh con trai cuối năm sinh con gái cưng chị làm mai mát tay không cưng? Mát cái mẹ gì? Hả? Trời ơi em đang lồn tiếp cái này nè vậy? Em thanh toán bao nhiêu nợ nần cho cha con lão Bây giờ con lão dở trò không chịu lấy em thấy có tức không chứ Cái, cái gì kì vậy trời ơi Đây là mai đây cho đây Rồi giờ đây không chịu đây Trời ơi đừng nói đây vô thấy mạng nha Đừng nói tình bạn duyên con Em tao quan chết liền á để, để, để con Bây giờ chị đứng sang một bên thì để em xử cha con lão nha Mày Bây giờ Z alo Chị chị chị bây giờ chị bình tĩnh Để, để, để em giải quyết Thành Bây quyết. giờ ba em giải quyết không được em giải quyết Bây giờ em hỏi chị nè Em biết chị là một người quá sức là sáng suốt chị đi đâu ánh Hào Quang tỏa ra thứ đó Sao Biết chị là một người quá sức thông minh rồi Bây giờ em hỏi chị nếu chị đi chợ ừ. Trong cái chuồng gà để người ta bán Có hai con Một con gà trống thiếm nó nặng một trăm Mà một ký tám Còn một con gà ri thôi nó nặng có sáu trăm Mà hai con bằng giá chị mua con nào Thì dĩ nhiên ta phải mua con gà trống thiếm thôi Hay sáng suốt à, còn một cái điều này nữa có một con ngựa nó hơi già nhưng mà nó chạy giỏi còn một con ngựa nó đi không nổi hết cái mùa trăng, bây giờ hai con bằng giá chị lấy con nào bây giờ hơi cắm lợn nhỉ thì tất nhiên ta phải lấy con ngựa khỏe để tao cưỡi chứ con ngựa đây nè tôi giỏi mày đang xem dài hả em nói chuyện nè con ngựa này nó chạy ác chiến lắm bị nó chạy nợ hoài nó quen rồi hay Kiitos Better than nothing. Ta quyết định lấy con ngựa này. Người xưa lâu dâu giọt sương Trăm năm một chữ yêu Làm đảo điên bao kẽ Dài thờ Em ơi một chút thương Một chút yêu ta giữ cho bên nhau Không duyên phận Với nhau Hẹn kiếp sau ta sẽ trùng tình Nay em về trốn xa Đèn kết hoa Giang lối người qua Anh quay về nếu xưa Tìm chút hương suy ấm Trong hồn trong bể đời hát hiu tình vẫn du anh dẫn mù say bên em giờ pháo bay kiều lắng lư ngựa mang em về đây nhiều kỷ niệm xa xôi nhiều năm rồi lòng vẫn nhớ tình vẫn thương xưa trên cung chuyến đò tình chợt đến khi tuổi vừa yêu bao nhiêu là mộng mơ tình như thơ ôi thua ban đầu lơ thơ hàng che già nắng chiều nghiêng đan châu Ta từng cánh cò chập chớn bay về tổ ấm Trên con đường quen thuộc ngày nào tôi vẫn đứng chờ em Nay lốt mòn ngày xưa còn mình tôi thơ thẩn trong chiều Thời gian như nước qua cầu Tình yêu vô Bao két dãi khờ Em ơi một chút thương Một chút yêu ta giữ cho bên lâu Không duyên phận với nhau Hẹn kiếp sau ta sẽ chung tình Nay em về trốn xa Đèn kết hoa tăng lối người qua Anh quay về nếu xưa Tìm chút hương xưa ấm trong hồn Trong bể đời hát yêu sitten kun hän anh poissa, ngủ say Bên em giờ pháo bay Kiều lắc lư ngựa mang em về edelleen Bên em giờ pháo bay Kiều lắc lư ngựa mang em về kuin im sang đỏ bên kia sông người ta đang Bomans teou, doi, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai subscribe cho